các bạn đang nghe tại audio.net Cho cha mẹ và bà nội hãnh diện tự hào về tôi. Đêm Trung thu lần thứ 24 sinh nhật lần thứ 24 của tôi cũng là hôn lễ đáng nhớ trong cuộc đời của tôi. Mọi chuyện sẽ thật suôn sẻ nếu như không có một biến cố bất ngờ mà tôi không hề ngờ đến. Vì là đêm Trung thu cho nên lũ trẻ trong thôn rủ nhau đi rước đèn. Nhà tôi chuẩn bị rất nhiều bánh kẹo Thu hút chúng tò mò ghé qua thăm dự Lối trẻ vui sướng gọi hết bạn bè của chúng đến Trong đám trẻ con đông đúc đó Tôi chợt trông thấy nó Đứa bé gái năm xưa đứa trẻ mặc bộ đồ đỏ rực tay gầm cái đèn lồng trắng mà tôi đã gặp vào đêm trung thu Năm tôi 18 tuổi Nó đứng lẫn trong đám trẻ nhỏ Khuôn mặt lạnh lùng Ánh mắt quỳ dị nhìn chằm chằm vào tôi Sáu năm sau, tại sao nó lại vẫn là bộ dạng như thế, không hề lớn lên một chút nào. Tôi rất hoang loạn, theo phản xạ túm áo của Giang Hàn toàn thân run rẩy. Anh ấy khó hiểu nhìn tôi, hỏi tôi có chuyện gì. Tôi sợ hãi nhìn về đứa bé gái ban nãy, thật kỳ quái nó lại biến đi đâu mất. Tôi không tin nó lại biến mất nhanh như vậy. Tôi tìm hết một lượt những đứa trẻ ở trong thôn, cuối cùng vẫn là không thấy nó đâu cả. Đêm đó là đêm tân hôn của tôi, nhưng cả đêm tôi không tài nào ngủ nổi, tâm trạng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Tôi giấu răng hàn lén lên mạng để tìm hiểu về những chứng bệnh không lớn được. Đó là một bệnh rất kỳ lạ, và hầu hết những người mắc bệnh này, tính tình đều có gì đó rất cổ quái. Tôi đánh đo suy nghĩ liệu có thể nhờ răng hàn điều tra lai lịch của đứa bé đó không? Dựa theo trí nhớ vẽ ra đứa bé gái đó Kể với Giang Hàn về nó Anh ấy nghe xong về mặt gượng gạo mất tự nhiên Ẩm ờ nói sẽ điều tra nó Tôi nhìn Giang Hàn rất kỳ lạ Nhìn biểu hiện của anh ấy khi nghe tôi kể về đứa gái nọ Trong lòng tôi càng nghi ngờ sâu hơn Đã một tháng kể từ ngày chúng tôi kết hôn Kể từ sau ngày cưới Giang Hàn như biến thành một người khác Không còn quan tâm tôi như trước Nói chuyện cũng ít đi. Anh ấy đi công tác biển biệt, thời gian ở nhà cũng chẳng được mấy ngày. Thậm chí cái gọi là tuần trăng mật sau đám cưới chúng tôi cũng không có. Mỗi ngày tan làm trở về ngồi ăn cơm một mình giữa căn và trống vắng, ngủ một mình trên chiếc giường rộng lớn. Tôi vừa lo lắng vừa sợ hãi. Giang Hàn bị sao vậy? Không lẽ anh ấy có người khác? Ngoài lý do này tôi không nghĩ được lý do nào khác Để giải thích cho sự lạnh lùng Vô trách nhiệm của anh ấy một tháng nay Đêm đó tôi uống rượu một mình Tâm trạng không tốt Cho nên tôi uống rất nhiều xe đến đi không còn vững Tôi nằm vật lên giường ngủ mê mệt Tôi mơ thấy phong nguyệt Cô ta nhìn tôi đắc ý Miệng ngoác ra tận mang tai Cười rất hả hay vui sướng Cô cưới anh ta rồi sao Rồi có hạnh phúc không Lo mà giữ chặt đi Tôi tỉnh dậy chán nhảy nhại mồ hôi, trong lòng thấp thòm lo sợ. Tôi mở điện thoại gọi cho Giang Hàn. Thì bảo quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Tôi tuyệt vọng không biết phải làm sao, cảm giác năm xưa bị tần kỳ cắm sừng lại ập đến. Tôi lo sợ Giang Hàn cũng sẽ như vậy, cũng bỏ rơi tôi không một lời giải thích. Em gái giúp việc thấy tôi suy sụp như vậy thì an ủi hết lời. Khuyên tôi nên xem phim nghe nhạc gì đó cho khuây khỏa. Tôi gật đầu cầm điện thoại mở TikTok. Cái video này đang rất hot trên TikTok. Một cặp vợ chồng nhận nuôi một đứa con, đó là một đứa bé gái rất dễ thương. Nhưng người vợ dần dần phát hiện đứa bé có những biểu hiện kỳ lạ. Thường xuyên gần gũi thân mật quá mức với người chồng. Thậm chí nó còn tìm cách hãm hại người vợ. Cuối cùng họ phát hiện đứa bé đó không phải là trẻ con mà là người lớn, bị mắc chứng bệnh không lớn được, ra làm trẻ con hòng quyến rũ người chồng, phá vỡ hạnh phúc của gia đình họ. Tôi xem xong mặt tái xanh tái xám vội quăng điện thoại đi, dầm dấm nước mắt. Em gái giúp việc không hiểu tôi gặp chuyện gì ăn ủi vài câu. Quản gia nói cậu chủ đang công tác ở Nhật, hai ngày nữa rồi về, chỉ đừng có lo lắng quá tôi nghe xong cười cay đắng đến cả quản gia và người giúp việc còn biết lịch trình công tác của anh ấy mà tôi là vợ của anh ấy anh ấy lại không nói với tôi dù chỉ là một tiếng tôi hỏi quản gia về địa điểm giang hàn đi công tác đặt vé máy bay đi ngay trong hôm đó tôi thuê thám tử điều tra biết được khách sạn giang hàn đang ở vừa bước xuống đến sân bay tôi đã tức tốc đi... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện